Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ừ Ta ở bên ngoài ăn chơi đẳng điếm Hắn hà hà hai tiếng nở ra nụ cười Cảm thấy sự chê cười này rất là thú vị Nàng không dám hé răng Tiến lên rìu hắn trở về phòng Giúp hắn nằm lên rừng Rót chén nước cho hắn uống xong Lại giúp hắn cầy quần áo cùng với đôi xày Lấy khăn mặt đã thấm nước ấm Giúp hắn lau qua Chiều cô hắn rất là cẩn thận Khà khai đường yên lặng ngắm nhìn quân mặt của thề tử Kỳ thật hắn cũng không say đến mức như vậy, chỉ là thích làm cho nàng vì hắn mà quan tâm ít nhất tại thời điểm này ở trong lòng của nàng đặt ở trên người hắn. Sau khi nàng hoàn thành mọi động tác, muốn giúp hắn mặc vào áo ngủ, hắn liền bắt lấy tay của nàng hỏi, "Vì sao lại không thức dậy? Vì sao lại không gãy nhập với ta?" Nàng lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu. "Anh không phải lại là ở bên ngoài có nữ nhân hay sao?" Nàng ở đó nói bậy bạ cái gì vậy chứ? chưa bao thời điểm mẹ nàng tới chơi, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đã ôm nàng thì làm sao thể có kỷ luật mà gặp ai ở bên ngoài nữa. Cho dù gần đây ít khi về nhà, nhưng trong tư tưởng của hắn không bao giờ nghĩ đến việc muốn ăn vụng ở bên ngoài, người nhân bên ngoài làm sao có thể tốt bằng vợ hắn chứ. Tuy nhiên không được tự nhiên, biết rõ bản thân không dễ dàng thay đổi, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục nói: "Nếu như anh nói có, vậy thì em sẽ như thế nào?" Nàng cúi đầu trầm tư đứng lên, không có biểu tình gì cả. Hắn cơ hồ đã muốn thu hồi lại lời nói dối của chính mình, nàng lại ngẩng đầu lên, lấy sự kiên quyết mà khẩu khí nói. "Hy vọng anh có thể cẩn thận một chút, không để bị nhiễm bệnh, cũng không nên làm cho người khác phát hiện, miễn để cho mọi người phải khó xử." Thật là một lời nói có lý trí, nói nàng là một người vụ mùa phạm cũng không đủ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Cứ như vậy sao? Chẳng lẽ Anh muốn cùng với em li hôn sao? Đứa nhỏ đều đã nhỏ như vậy. Ít nhất, đợi cho các con lớn lên về sau rồi nói không được hay sao? Không cần nhiều lời. Hắn hiểu có nói cũng không lại. Lại không có kết quả gì. Cũng không muốn nói thêm gì nữa. Vì thế hắn cầm áo ngủ chính mình mặc vào. Rồi lạnh lung bỏ lại một câu. Anh đi ngủ ở thơ phòng. Khi hắn xoay người rời đi, cước bộ vô cùng thong thả. Hy vọng nàng có thể đuổi theo hắn. Hy vọng nàng có thể ôm lấy hắn. Nhưng nàng không có. Hai người tồn tại dưới một mái hiên, lại phần phòng mà ngủ, vợ chồng như vậy nên làm như thế nào đây, có nên là tự do cho nhau hay không? Nhưng đứa nhỏ là vô tuổi, tâm của hắn đã ở trên tay nàng, chờ phi nàng có thể yêu thương hắn, nếu không cuối cùng vẫn là công giá chăng. Khà gia một ngày bắt đầu từ bữa sáng, một nhà bốn người ngồi ở bàn ăn, ở ngoài mặt xem ra rất là hòa thuận vui vẻ. Ba ba đứng, Khà Hoàng Kiệt đối phu phụ thân chào hỏi cẩn đầy ít khi nhìn thấy phụ thân, thái ngữ của hắn đặc biệt là nh nh nhót. Đậu phụ cha cha này, Kha Kha đừng tiếp nhận đậu phụ tự chế từ con, có điểm hơi hoang mang, mới vừa ra, thấy pháp sắc hôm nay là tiết phụ thân, nói thật, hắn cũng không có gánh vác tốt trách nhiệm, bởi vì hắn đối với đứa nhỏ là không có trụ tâm lực. Cảm ơn, làm rất được. Hắn trong lòng rung động, bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị đánh bại bảy đứa nhỏ cũng là vì sự tình này. Hẳn là hắn lại phải cố gắng thử xem xem. Điều phụ thân ca ngợi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của ca Hoàng Kiệt sáng lên. Kha Nhật Lan lại ổn ở bên tranh thủ tình cảm nói. Con đã đem salad, đều ăn xong rồi ạ. Ừ, Kha Nhật Lan thật lạc ngoan. Kha khai đường khó có được, mà cười nhắm nhở. Hắn có được rất nhiều, tuy rằng cũng không đầy đủ. Lý Tần Dô lặng lặng nhìn bao người bọn họ, trên mặt vẫn là nụ cười thẳng nhiên. Ai cũng không nhìn ra trong đáy lòng của nàng có thương tích, hoặc là tiếc nuối hay không. Qua bữa sáng Kha Khai Đường phải đi làm, qua kính chiếu hậu nhìn thân ảnh đưa tiễn của thê tử, mà kể tối ngày hôm qua đã phát sinh chuyện công thái mái gì, nàng luôn luôn là hiện lương thêm mẫu tiền phạt như vậy, nên làm như thế nào mới có thể đánh vỡ cái mặt nạ bình tĩnh kia của nàng. Đêm không về nhà cũng vô dụng, uống rượu thâu đêm cũng không được, hắn thật phải tốt suy nghĩ một chút. Cả một ngày Kha Khai Đường tâm không yên, Thư ký liều Vĩ Kiều mang cà phê pha cho hắn vẫn là vẻ mặt mơ mơ màng màng không khỏi quan tâm mà cấp tiếng hỏi Chủ tịch à, ngài có khỏe không ạ? Tao không sao Kha cài đường khôi phục lại tinh thần bức chính mình phải chuyên tâm để mà làm việc Cầm trưa vẫn giống như là trước đây chứ ạ? Gần đây vô nhân chủ tịch cũng không đến đưa cầm trưa liều Vĩ Kiều lên phụ trách công việc đưa cầm Ừ Kha cài đường lo lắng một chút quyết định hướng nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ, ai bảo hắn chính mình là một người thất bại chứ? Ta hỏi cô, như thế nào mày có thể làm cho một nữ nhân yêu thương được đây? Liêu Vĩ Kiều nghe thì đương nhiên là trợn mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net